Tiểu muội mụi, chẳng lẽ đây là nơi khiêu chiến đấy ớ Chẳng lẽ tiểu muội muốn cùng tôi quyết đấu à Tôn Tiểu Bạch hất mặt lên Đúng như thế Không đợi Lâm Tuyền Nhì nói nàn tiếp theo luôn Địa điểm có thể do cô Còn thời gian thì tôi quyết định Lâm Tuyền Nhì hỏi Thế cô em định đến bao giờ Tôn Tiểu Bạch đáp Ngay bây giờ